quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập hai của quyển năm phán án tử thần. Phần trò chơi bút tiên. À, cái phần này được mổ là một, đánh giá là một trong những cái phần nó ghê rợn nhất, ám ảnh nhất trong cái cái series này và chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là dư Tô của chúng ta sẽ phải trải qua những điều gì. Hãy nhớ ấn vào nút like, nút chia sẻ video Để ủng hộ A Tũng có thêm động lực làm thêm những video khác Để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận Và nếu như các bạn muốn mua chè bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên Kẹo lạc kẹo rồi bột trà xanh Và đặc biệt là chầm chéo uh, chuẩn vị của Duẩn nó giã Thì các bạn hãy liên hệ theo số hướng dẫn ở góc màn hình Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Tất cả bọn họ đều giống nhau, đều là những người chơi đang vùng vẫy, tranh đấu giữa sự sống và cái chết. Nếu như không bắt buộc, thì không ai muốn nhìn đồng loại của mình chết cả. Giờ đây, bọn họ lại dùng mạng sống của vệ nghị để đổi lấy một gợi ý. Bọn họ lặng lặng lùi ra khỏi đám sinh viên đang vây xem, không dám nán lại lâu, không hẹn mà cùng nhau tiến về phía thư viện. Hôm qua để tìm được một người chơi khác thì bọn họ đã dạo quanh sân trường một vòng và cũng đã biết rõ sắp xếp của ngôi trường này dư tô không đi cùng với bọn phong đình mà bám theo gần chỗ mã duy cùng với ngô băng để tránh những người chơi khác phát hiện ra bọn họ là đồng đội đêm hôm qua bọn họ đã quyết định đi cùng dư tô sẽ gặp ở quản lý ký túc xá còn ba người lại nghe ngóng chuyện của giảng viên họ doãn nhưng bây giờ lại có gợi ý tờ báo cũ trong thư viện mới xuất hiện sau cái chết của người kia, thì đương nhiên bọn họ sẽ lần theo manh mối này trước. Đoàn bảy người vội vã giả bước, rất nhanh bọn họ đã đến thư viện. Ở trong thư viện lác đác là mấy cô cậu sinh viên đang học bài. Mấy người chơi đứng ngoài cửa nhìn vào, chưa vội tiến vào bên trong. Người cất lời đầu tiên là Ngô Băng, cô ta nói, dù rằng bây giờ cũng đã có gợi ý rồi, nhưng gợi ý rất mơ hồ. Chỉ có mỗi ba chữ tờ báo cũ Thì cũng chẳng tìm được thứ gì Ở đây có biết bao nhiêu là tờ báo cũ Chắc chắn là tin tức trên báo Cũng nhiều vô cùng Làm sao mà xác định được đâu là tin tức ta cần Dư tôi nói Lúc nãy trên đường tới đây Tôi cũng nghĩ rồi Hôm qua vị giảng viên họ doãn nhảy lầu Hôm nay vệ nghị cũng chết vì nhảy từ ký túc xa xuống Có lẽ tờ báo cũ trong gợi ý Có liên quan đến vụ nhảy lầu tự tử Của một người nào đó trong trường đó. Phong đình ừ một tiếng gật đầu Thôi nơi đúng đó, chúng ta nên dựa theo hướng này để tìm kiếm các tờ báo tin tức trong phạm vi thành phố Những người khác suy nghĩ một hồi không có phản đối Sau đó đám người cùng bước vào trong thư viện Sau khi hỏi han đủ thứ, họ thuận lợi tìm đến khu cất giữ những tờ báo cũ Giá sách của thư viện này được sắp xếp theo năm Sách báo trên giá được phân loại theo tháng, rất dễ để tìm kiếm 7 người bọn họ tìm kiếm theo thứ tự cũ dần Bước tới trước giá để báo phát hành trong năm Bọn họ chia nhau ra tìm từng tháng một Quan trọng các mẫu tin liên quan đến nhảy lầu tự sát Dư tô tìm được một mẫu tin tương tự ở sấp báo thứ 2 Nhưng người chết lại là một nhân viên văn phòng Không chịu nổi áp lực cuộc sống Có vẻ không liên quan gì đến tình cảnh này của họ Tuy nhiên dư tô vẫn bỏ riêng trang báo đó ra một chỗ Khi nào tìm được những bài báo tương tự Những người chơi sẽ để riêng sang một bên Đọc những dòng chữ nhỏ xíu Ở trên báo Làm cho mắt rất dễ bị mỏi Sau cả buổi tìm kiếm Dư tô cảm giác như mình sắp không nhìn nổi mặt chữ nữa Tìm xong Các mẫu báo của hai năm trở lại đây Họ bắt đầu lật dở sang năm thứ ba Kiểm tra được một nửa chồng báo Thì đột nhiên Thấy phong bình đình cất tiếng Này, này, mọi người Tôi, tôi, tôi, tôi tìm được gì Những người chơi khác lập tức dừng tay, vội quay đầu lại nhìn anh. Vương Đại Long sán lại gần, đọc tựa đề được in. Lại một thảm kịch nữa diễn ra trường đại học H. Một sinh viên năm ba nhảy lầu tự sát. Nghe vậy Dư Tô và những người chơi cũng tiến lại. Phong Đình giơ tờ báo trong tay anh ta, để mọi người có thể nhìn rõ. Nội dung bài báo viết rất tường tận về chuyện tự sát. Sinh viên năm ba nhảy lầu tự sát là một nữ sinh trong bài báo. Được gọi là tiểu từ Nghe nói nạn nhân nhảy lầu tự sát Vào 7 giờ sáng Từ trên sân thượng của ký túc xá Trong quá trình rơi xuống Còn va đập phải một thứ Cho nên khi rơi xuống đất Đầu cô gái đã bị đứt lìa ra khỏi cơ thể Một cái chân bị văng ra xa Lúc ấy có một nữ sinh cũng đang đứng ở đó Đột ngột bị cái chân đứt lìa đó Văng vào đầu cô gái đó Bị khủng hoảng Tinh thần bất ổn rất lâu mới khỏi sau khi đọc được những dòng miêu tả thảm trạng lúc chết của nữ sinh, ngô bằng kinh hãi kêu lên một tiếng. tôi tôi nhìn thấy hồn ma. tối hôm qua, chính chính là cô ấy, là cô ấy. dư tô cao mày trao đổi ánh mắt với vương đại long ngồi kế bên nhưng không nói gì, cắm cúi đọc báo. hầu như cũng không có gì để viết về vụ tự sát của cô sinh viên này cả. ở trong bài báo, lời kể về cái chết của cô gái được bưng y nguyên từ tiêu đề một phần tư trang báo bên dưới là chằng chịt những con chữ đây lại là một mẩu tin khác tiếp nối vụ án của nữ sinh họ từ bài báo có viết tạm thời nguyên nhân cái chết của nữ sinh họ từ vẫn chưa rõ nhưng dường như tất cả mọi người đều khẳng định vụ tự sát của cô có liên quan mật thiết đến vụ án đầu độc xảy ra ở ký túc xá nữ trường đại học hát vào hai tháng trước rất may bài báo này có thuật lại chi tiết về vụ án đầu độc nọ Bây giờ người chơi không cần thiết phải vội vàng. Lật tìm tiếp mẫu tin trước đó làm gì? Hơn 7 tháng trước. Tại trường đại học hát, một cô nữ sinh xinh đẹp, tài nghệ xuất chúng đạo đức tốt, học lực tốt họ Vương, vốn sức khỏe rất tốt nhưng lại đột nhiên suy sụp không rõ lý do. Sau khi nhập viện chữa trị, tình trạng của cô họ Vương đã trở nên rất tốt, vì vậy tiếp tục trở lại trường học. Nhưng không ngờ không được bao lâu. Cô yếu đi nhanh chóng, đầu rụng sạch tóc, thậm chí rơi vào hôn mê. Hơn hai tháng trước, khi vụ tự sát của nữ sinh họ Từ xảy ra, bệnh viện chẩn đoán được bệnh trạng của cô gái họ Vương bộc phát chính là vì tiếp xúc với một loại chất hóa học trong một thời gian dài dẫn đến chống độc. Cảnh sát người ta không lập án ngay mà ở bên phía cảnh sát điều tra lấy chứng cứ ở ký túc xá. Tất cả những vật dụng hàng ngày của cô gái họ Vương đều đã biến mất. Qua hơn 2 tháng cuộc điều tra của cảnh sát đi vào ngõ cụt, không tìm thấy bất kỳ thông tin nào có ích cả. Trong bài báo có nói, tiểu tư nhảy lầu tự sát trùng hợp lại chính là bạn cùng phòng của cô gái họ Vương bị người ta đầu độc. Những đoạn sau là bài phỏng vấn của phóng viên với các sinh viên ở trong trường. Tổng cộng có 3 đoạn phỏng vấn được đăng nặc danh trên báo. Các cô cậu sinh viên đều cho rằng chuyện của nữ sinh họ Vương là do bạn cùng phòng gây ra. Sau khi sự kiện đầu độc xảy ra, rất nhanh trường học đã nổi lên sóng gió, sôi sục trong những lời bàn tán, thảo luận. Dù rằng không có chứng cớ, nhưng hầu hết mọi người đều cho rằng cô nữ sinh họ từ kia chính là hung thủ. Vì trong mắt của những người bạn cùng lớp và bạn bè thân thiết của nữ sinh họ Vương, tiểu từ luôn giữ thái độ đầy thù địch với bạn cùng phòng của mình hai cô gái này đều là những sinh viên có thái độ và học lực thuộc hàng ưu tú đều biết hát múa thậm chí còn đánh được cả piano nữ sinh họ vương có hết lần này đến lần khác vượn mặt nữ sinh họ từ từ vẻ ngoài cho đến tài nghệ thậm chí là chuyện tình cảm chỉ cần có nữ sinh họ vương nọ thì tiểu từ từ đầu đến cuối chỉ có thể lầm lũi xếp thứ hai tính khí của tiểu từ nóng nảy chưa từng giấu sự thù ghét với bạn mình dù là trước mặt hay sau lưng Cô ta luôn ngoa nguyết châm chọc Cô gái họ Vương Quả thực là không đếm được bao nhiêu lần Cô ta móc mỉa ở bạn cùng phòng của mình Hai người này đã từng phát sinh mâu thuẫn Suýt chút nữa còn lao vào đánh nhau Tiểu Vương không chịu nổi Đã từng xin người phụ trách ký túc cho đổi phòng Nhưng lại không được Vì sao cô nảy ra ý định chuyển ra khỏi ký túc xá Thuê phòng ở bên ngoài Cô vốn đã bắt đầu tìm phòng chợ Ở khu vực quanh trường Nhưng đột nhiên tình trạng sức khỏe lại bắt đầu xa suốt dẫn đến kế hoạch chuyển phòng cũng bị trì hoãn. nhờ mà bây giờ thì cũng đã vô ích rồi. chuyện tiểu vương và tiểu từ bất hòa một truyền mười, mười truyền trăm, giống như là một cơn gió thổi qua trường. dù cho cảnh sát không tìm được chứng cớ nhưng người ta đã ngầm coi tiểu từ chính là hung thủ. hơn nữa tiểu từ cũng đã từng là một trong số ít những người ở trong trường có thể tiếp xúc với loại hóa chất này. vì lẽ đó mối hiểm nghi Dành cho tiểu từ lại càng tăng thêm Trong mắt đám sinh viên Nguyên nhân tiểu từ nhảy lầu tự sát Là vì cắn rất lương tâm Chết rất đáng Bài báo cuối cùng có viết Chúng tôi và tất cả mọi người Đều khẩn thiết hy vọng Cơ quan điều tra Tìm rõ chân tướng sự việc Để trả lại công lữ lý, lý Cho tiểu vương và bố mẹ cô ấy. Xin mọi người hãy tin tưởng cơ quan chức năng Tin tưởng vào chính nghĩa Đọc xong những dòng chữ này Đám người chơi lại vội vàng tìm bài báo được đăng ở hai tháng trước. Thời điểm một tháng từ khi xảy ra vụ án, các tờ báo đều giáo diết đưa những thông tin liên quan đến vụ trúng độc của Tiểu Vương. Người chơi dễ dàng tìm ra được thông tin có ích. Những bài báo cung cấp cho bọn họ vài thông tin, đó là căn ký túc xá mà Tiểu Vương ở gồm có ba người, bao gồm cả Tiểu Từ đã từng bị cảnh sát triệu tập lấy lời khai cuối cùng lại được trả về trong thời gian ngắn, loại bỏ khỏi diện tình nghi. Sư Tô lật một bài báo, chăm chú một hồi, cô phát hiện một dòng tin rất quan trọng. Mọi người xem bài báo này có nhắc đến giảng viên họ Doãn, đó chính là người vừa tự sát hôm qua. Trên bài báo có nói, giảng viên họ Doãn đã từng mời tiểu từ, vốn là một sinh viên xuất sắc giúp đỡ làm thí nghiệm hóa học, Vừa khéo thí nghiệm này lại sử dụng một loại chất hóa học Khiến cho tiểu vương chống độc Vị giảng viên này Khi đó chỉ có tổng cộng 5 người Có thể tiếp xúc với chất hóa học Trong đó có 2 giảng viên Một nữ sinh nghiên cứu Cô sinh viên họ từ Và vị giảng viên này Kết hợp với những bài báo sau Xem ra lúc này Giảng viên họ doãn Không bày tỏ sự nghi ngờ của mình Với cô nữ sinh viên xuất sắc Nhưng lời vị giảng viên lại vô tình gây ra cho mọi người cảm giác Tiểu tử chính là một trong số rất ít những người có thể tiếp xúc với chất độc và càng nói cô ta chính là hung thủ. Có lại e trong những mẫu tin đó các sinh viên đều khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng hung thủ chính là tiểu tử. Có một phần lớn là do bị tác động bởi vị giảng viên. Những người chơi lật thêm vài mẫu báo nhưng cũng không tìm được manh mối có ích nào. Trong những tờ báo sau bài cập nhật về vụ án nữ sinh họ Vương cũng ít dần, không phải Nếu như không có cô gái Tiểu Từ nhảy lầu tự sát Thì e rằng người ta cũng chẳng còn nhắc đến nữa Dù bây giờ Tiểu Vương và cha mẹ cô Đang chịu nỗi đau đớn Thì sự tò mò và tâm lý Muốn hóng hớt drama của quần chúng Cũng đã giảm Cũng chẳng ai thèm quan tâm đến cái việc Không dính dáng gì đến mình Một giờ chiều Vương Đại Long lắc lắc cái cổ Ê, Tạm tạm rồi Chắc cũng chỉ có từng này manh mối thôi Chúng ta đi ăn trưa thôi Còn để dần ra nữa Là nhà bếp hết cơm Từ khi bắt đầu màn chơi từ hôm qua đến giờ Người chơi vẫn chưa được miếng cơm nào bỏ bụng Dư tổ cũng đã đói lắm rồi Nghe vậy thì bảo đi ăn no rồi ta bàn Ở trong phòng ăn vẫn có rất nhiều người Vừa bước vào cửa họ đã nghe thấy những lời xì xào bàn tán Có không ít trong đó là người ta nói đến vụ tự sát của giảng viên họ Doãn Và người chơi viện vệ nghị vừa chết ngày hôm nay Dù sao chuyện chỉ trong vòng 2 ngày đã có 2 người nhảy lầu cũng là một vấn đề rất đáng nói. Đám người chơi gọi cơm, 7 người ngồi 2 bàn sát nhau, 4 người đàn ông một bàn, 3 cô gái còn lại một bàn. Ngô Bằng ăn rất ít, nhỏ nhẹ ăn từng miếng nhỏ, lại thêm gương mặt yếu đuối, trông Ngô Bằng có vẻ rất mong manh. Mà Mã Duy thì không nói tiếng nào, ăn từng miếng thật to, trông có vẻ như đang đói. Dư Tô ăn mấy thìa súp trứng gà. Vừa cầm đũa định ăn cơm Thì nghe thấy ngô băng sụt sịt Dư tô ngẩng đầu nhìn ngô băng Chỉ ăn cơm thôi Sao mà lại khóc Ngô băng càng cúi thấp đầu hơn Lấy đũa chọc chọc những hạt cơm trong bát không lên tiếng Dư tô thấy một giọt nước mắt rơi xuống Cô nhún vai chẳng buồn hỏi nữa Mã Duy bên cạnh bèn hỏi Rồi khóc khóc khóc mãi Khóc đắm à nghe bực của mình Ngô Băng quẹt tay, lau nước mắt, muốn cất lời. Dư Tô đã bừng địa thức ăn đi. Cô chỉ muốn ăn ngon lành, chứ cô không có hứng, nhìn người ta khóc lóc. Vương Đại Long vẫy tay với cô, sau đó xích sang phía phòng đỉnh, dành chỗ cho Dư Tô ngồi. Sau khi Dư Tô ngồi xuống, anh ta thì thầm. Này, này, sao tự nhiên cô khóc? Sao tự nhiên lại khóc nhỉ? Dư Tô cười cười. Anh đi qua mà hỏi. Quan tâm nhân lúc người ta đang yếu đuối. Có khi... Sau này anh lại thoát được kiếp độc thân Vương Đại Long bĩu môi Tôi không thèm đi Ngoài đời thật thì còn được, Trong nhiệm vụ mà cứ khóc sụp sôi Tôi chả thích Dù ngồi ở cạnh bàn Nhưng tiếng trò chuyện vẫn lọt vào tai của bọn họ Dư tô bị cưỡng ép Nghe nguyên nhân ngô băng khóc Cô ta bảo mình khóc vì ai nấy Với cái chết của vệ nghị Thật ra trong tình huống này Thì bất kỳ người nào sẽ chọn cách buông bút Làm gián đoạn trò chơi Con người mà Ai mà chả ham sống Trong thời điểm đối mặt với nguy hiểm Đâu có ai là không mong kẻ khác chịu tội thay mình Huống chi Hầu hết những người chơi ở đây mới chỉ gặp nhau lần đầu Nếu như không phải là vệ nghị Thì cũng là người khác Thậm chí người chết còn có thể là mình Nếu nhất định phải có một người bỏ mạng Thì đương nhiên ai cũng hy vọng Kẻ này là một kẻ xa lạ Không có tình cảm gì với mình Những người chơi không vì lựa chọn của Ngô Băng Mà đối xử lạnh nhạt với cô Trong lòng bọn họ cũng không thấy hành động của Ngô Băng có gì là sai. Nếu như mình ở vào tình cảnh đó, chắc là họ cũng sẽ làm như Ngô Băng mà thôi. Chỉ là khi lựa chọn chính bản thân cô ta cũng phải đoán được, mình không chết thì sẽ có phải có người chết thay. Còn vậy nghĩ thì chỉ trách là số đen. Ở trên bàn ăn còn có Trung Liêm, bốn người bọn dư tô đều không nói đến việc chính chỉ tán giáp vài câu rồi cắm cúi ăn. Điều đáng ngạc nhiên là cơm của phòng bếp rất ngon, dư tô Bụng đói đã lâu, ăn xong lại gọi thêm một suất nữa. Cho đến khi mọi người gần như đều đã no, phong đình mới cất lời. Chúng ta cùng bàn trước chuyện phát hiện sáng nay. Vị giảng viên họ doãn nhảy lầu tự sát trước sự chứng kiến của đông đảo sinh viên. Trước khi chết, chính miệng ông ta đã hét lên là mình vô tội. Như vậy ta có thể chắc chắn cái chết của vị giảng viên này không phải là do hồn ma gây ra. Dư tô nói, nhưng cô gái họ từ 3 năm trước cũng nhảy lầu tự tử xuất hiện trong trò chơi bút tiên của chúng ta vào lúc nửa đêm chắc chắn cô ta là một hồn ma có vai trò quan trọng cái chết của cô gái này lại có liên hệ mật thiết với giảng viên họ doãn vậy rốt cuộc giảng viên này thực sự liệu có vô tội không dù nói trước khi chết con người ta đều thành thực lời chăn chối của người này có khả năng cao là thật nhưng chúng ta vẫn phải nghe ngóng thêm thông tin về cô sinh viên đã tố giác ông ta còn nữa điều mà hiện giờ chúng ta còn chưa rõ đó chính là cô gái tiểu từ nọ có bị oan hay không Vương Đại Long nhớ mày Nguyên nhân gây lên cái chết của cô ta Có ba khả năng như sau Thứ nhất là bị mọi người vu oan Đem theo nỗi oan khuất mà tự sát, Muốn dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình Thứ hai Giống như trên báo có nói Sau khi làm điều ác thì lương tâm của cô ta cắn rứt Không chịu nổi mà nhảy lầu Vì cô nữ sinh họ Vương không chết Cho nên cũng không có khả năng là bị hồn ma báo thù Bạch Thiên nói Khả năng thứ ba là bị người khác giết Trung Liêm gật đầu Ở đúng vậy tôi cũng nghĩ như thế đó Chiều nay chúng ta chia nhau ra đi nghe ngóng tình hình Vụ án mới diễn ra cách đây 3 năm Hẳn là sẽ còn nhiều người biết Dư Tô và Vương Đại Long gần như cùng lúc hưởng ứng Được Nghe ngóng tình hình cũng chỉ là thứ yếu Quan trọng nhất là bọn họ chia nhau ra hành động Việc này rất vừa ý Dư Tô Đương nhiên là Trung Liêm đề xuất ý kiến này Thì trong đầu cũng mang theo ý nghĩ giống như là Dư Tô vậy Chỉ có chia nhau ra Bọn họ mới có cơ hội để nói chuyện bàn bạc riêng với nhau. Những người chơi lục tục đứng dậy rời khỏi phòng bếp. Dư tô đi một mình một đoạn, sau đó rẽ sang một ngõ, tiến vào tòa giảng đường kế bên. Cho đến khi bước vào nhà vệ sinh dưới tầng 1, cô mới rút điện thoại di động, mở ứng dụng chat. Khi này Phong Đình đã nhắn tin trong nhóm chat nhỏ. Này, qua quyền chuyện xảy ra tối hôm trước. Có thể nhận định rằng là bút tiên chọn nạn nhân một cách ngẫu nhiên thôi. Chỉ có người bị chọn mới có thể nhìn thấy hồn ma. Chúng ta không thể ngồi chờ chết được. Cần phải tìm cho ra manh mối liên quan đến cô gái tiểu tử. Rồi nghĩ cách ngăn chặn việc bút tiên tùy tiện giết người trước khi màn bút tiên tiếp theo diễn ra. Vương Đại Long trả lời. Theo như kinh nghiệm các bạn chờ trước, tôi đoán là cô gái này chết oan. Nếu như tiểu tử thực sự là hung thủ... Thì làm sao lại có thể Hóa thành ma ngồi ở đây được Dư Tô nói Sinh viên năm nhất của 3 năm trước Thì là bây giờ đã là năm thứ tư Hẳn là tất cả đều sẽ rất bận rộn. Ê là bọn họ làm gì còn lòng dạ nào Mà bàn luận với chúng ta về vụ án Của 3 năm trước Chỉ bằng chúng ta đi tìm thẳng Nhân viên của trường Một khoảng thời gian ngắn Họ gắn bó với ngôi trường này nhiều hơn các sinh viên Họ biết đâu sẽ rõ mọi chuyện hơn nữa Bạch Thiên nói: ở trước cổng phòng bảo vệ. Phong Bình nói: tôi đi sang ký túc xá nam tìm quản lý ký túc xá. Vương Đại Long nói: à, vậy à, à, tôi tôi đi tìm bác Long Công. Dư Tô nói: vậy tôi đi gặp quản lý ký túc nữ. Sau đó cô cất điện thoại, rời khỏi nhà vệ sinh rồi chạy thẳng đến ký túc xá nữ. Dạng sáng, lúc Dư Tô trở lại. Quản lý ký túc xá vẫn còn chưa ngủ Nhưng có lẽ sau nửa đêm người phụ nữ này cũng chập mắt Dư Tô thấy quản lý ký túc xá đang ngồi theo ở trước cửa phòng Công việc này tương đối nhẹ nhàng nhưng tiền lương thì lại thấp Dư Tô đi lên phía trước tò mò Cô biết theo chữ thập à? Cô theo gì vậy? Bà quản lý đưa mẫu theo cho Dư Tô cười nói À rảnh rỗi cho nên theo chơi giết thời gian thôi Cô theo giỏi quá Theo xong treo ở trong phòng trông sẽ rất đẹp. Dư tô tỏ võ rõ vẻ cao hứng. Cô mua ở đâu vậy? Cháu cũng muốn mua một bộ. Bà quản lý hiếm gặp nữ sinh viên nào lại thích theo thùa. Ben hít mắt cười, chỉ chỉ cái ghế bên cạnh tỏ ý bảo dư tô ngồi xuống. Sau đó bắt đầu dạy theo chữ thập. Còn nói lần sau sẽ mang thêm một bộ để dư tô tập. Dư tô trò chuyện với người đàn bà suốt nửa tiếng đồng hồ. Sau khi đã quen với bà ta, Bắt đầu lái câu chuyện sang chủ đề Cô mong muốn Dư tô chè miệng ngáp Tốn qua cháu ngủ không ngon Vụ thầy Doãn nhảy lầu tự tử Làm cháu sợ quá Người phụ nữ cười cười à, Thầy Doãn nhảy ở dạng đường Cháu ngủ ở cái tốt, sợ cái gì Dư tô ra vẻ tủi thân Chẳng phải tốn qua cô bảo Chúng mình không an toàn sao Cháu sợ đến mức cả đêm cứ nằm nghĩ lung tung ấy. Vốn cháu đã sợ chết khiếp Vì chuyện của thầy Doãn Rồi lại nhớ đến cái chị sinh viên Khóa trên 3 năm trước cũng nhảy lâu Nói đến đây Dư tô để ý thấy Cơ mặt của bà quản lý khẽ run run Chắc chắn là có chuyện rồi Dư tô lại hỏi Cô ơi cô làm ở đây lâu lắm rồi phải không Chắc cô cũng nghe đến chị sinh viên họ tử Khóa trên nhảy lâu chết 3 năm trước Người phụ nữ gật gật đầu Có Nhưng không rõ lắm Này cháu còn không lên lớp à Là bà ấy đang có định đuổi dư tô đi À buổi chiều cháu không có học Bạn cùng phòng của cháu cũng không có nhà Chán lắm Cháu mới ngồi đây nói chuyện với cô cả buổi thôi Đương nhiên là người phụ nữ này Không muốn ngồi nói chuyện với dư tô nữa Dư tô xem như không thấy dáng bẻ đuổi khách của bà ấy Mà tiếp tục Nhắc đến đây cháu mới nhớ Lúc vụ án xảy ra cháu còn chưa lên đại học Cũng không rõ những cái chuyện này Cô Cô kể cho cháu nghe đi Dù sao mình cũng đang ngồi nói chuyện cho đỡ buồn Hối mọi người đều bảo... Chị Vương bị chị Tư đầu độc Ý cô thế nào? Người phụ nữ gật đầu... Ánh mắt trùng xuống... Nhìn chằm chằm vào tấm vải theo... Bà một kim đâm xuống bối rối... Thế nào mà đâm luôn vào đầu ngón tay? Bà ấy đưa ngón tay vào miệng mút rồi nói... Chắc là vậy đó... Thực sự thì tôi cũng chẳng rõ lắm... Người như tôi thì chỉ quan tâm đến là một tháng được bao nhiêu tiền lương... Ngày ba bữa ăn gì và chuyện học tập của thằng cu con còn mấy cái tin đồn lung tung kiểu này á tôi không có hứng thú Dư tôi biết bà nhất định là không nói thật bèn gật đầu hóa ra là vậy vậy cái chết của thầy Doãn hẳn là cô phải biết chứ việc mới xảy ra hôm qua chắc cô cũng phải nghe được chuyện gì chứ người phụ nữ không hề e dè khi nhắc đến vấn đề này thoải mái đáp Ai, chắc là cháu cũng biết thầy bị một nữ sinh viên tố giác Ở trên diễn đàn của trường đó Nghe nói cô nữ sinh này Vì sợ lộ thân phận Bị trù cho nên đăng ký một tài khoản ảo Sau đó dùng máy Ở một nơi khác Đăng lên zip web Cho đến bây giờ người ta cũng không biết cô gái này là ai Ban đầu không phải là Không có người nghi ngờ Độ chính xác của câu chuyện Nhưng cô nữ sinh này lại kể ra rất nhiều điều Có liên quan đến giảng viên Doãn Còn nói rằng là dù mọi người không biết cô là ai Nhưng giảng viên Doãn chỉ cần nhìn thấy bài đăng này Sẽ lập tức nhận ra thân phận của cô Cô gái miêu tả tỉ mỉ Vị giảng viên này đã quấy rối cô ra sao Từ những cái đụng tay thăm dò Rồi sau đó biến thành sờ mó Thậm chí còn định lăn la lên ngực cô Ban đầu cô sinh viên chỉ lẳng lặng né tránh Nhưng không ngờ vị giảng viên này càng lúc càng to gan Khi giảng viên Doãn định sờ ngực Thì bị cô gái này cứng rắn cự tuyệt Cô đứng dậy định bỏ đi Ai dè giảng viên Doãn thẹn quá hóa giận Bắt đầu dùng vũ lực Tên giảng viên nọ đè cô ra hôn Còn dùng lưỡi liếm gương mặt của cô Bóp miệng của cô bắt cô phải há miệng hôn y Rồi còn bắt đầu cởi quần áo của cô Trong khoảng thời gian đó Cô dãy ruộng chống cự kịch liệt Đúng lúc có người gõ cửa tìm giảng viên doãn Cho nên cô mới may mắn thoát được Khi ấy bị sợ quá Cho nên cô không dám nói ra Về sau càng nghĩ lại càng giận Cũng không biết có báo cảnh sát Không thể lập được hồ sơ hành vi này hay không Tạo đến tổn thương cơ thể Như thế này thì cực nguy hiểm Nghĩ tới nghĩ lui cô bèn quyết định Sẽ lột mặt của giảng viên doãn Ở trên mạng Cuối cùng cô nữ sinh còn thúc Vị giảng viên nọ nhận tội Tình Doãn biến thái chết tiệt. Ông quay dối sinh viên của mình. Nhất định là ông sẽ không chết được yên ổn đâu. Nếu ông cảm thấy tôi bị oan. Thì tôi đây sẵn sàng hoàn nghênh. Ông bao biện cho hành vi của mình. Ông giỏi thì ông comment đi. Từ những lời kể này của cô sinh viên. Lại còn kèm theo một bức ảnh chụp lại cổ của cô. Ở trên đó có một vẹt lằn đỏ. Cô gái nói đây chính là vết bóp cổ. Lúc cô phản kháng. Thì lão Doãn kia đã uy hiếp không cho cô hét. Rất nhanh bài đăng đã được Số comment và chia sẻ khổng lồ Tin tức thầy doãn quấy rối, Thậm chí đã xâm hại sinh viên Lan đi Chỉ vòn vẹn có một ngày Đã truyền đi khắp trường Thậm chí người ngoài còn biết Bà quản lý ký túc xá thở ra một hơi Ai, Lão ấy chết cũng đáng đời Dù rằng miệng thì nói là đáng đời Nhưng gương mặt của bà ấy cũng chẳng hề hả hê Về mặt người đàn bà có phần phức tạp Dư Tô vẫn chưa thể nào nhìn được cảm xúc thật của bà. Vừa đang muốn nhìn kỹ thì bà đã bật cười. Ôi dào, toàn là những tin đồn linh tinh á. Kẻ nọ, truyền tai kẻ kia. Biết được câu nào là thật, câu nào là giả. Nghe xong rồi bỏ đó. đó. Dư Tô hỏi, thế có người nào biết? Bạn sinh viên đó là ai không cô? Người phụ nữ lắc đầu, ai mà biết. Nhưng chắc bản thân của cô bé nọ thì biết đó. Ôi dào cháu cũng đừng nghe ngóng lênh tênh nếu như lộ thân phận cô bé kia ra chắc là sẽ bị người ta gì xào bàn tán nữa dư tô thầm nghĩ cô cũng đâu có muốn đi nghe ngóng nhưng nếu như không nghe ngóng manh mối sẽ đứt đoạn dư tô trò chuyện với người phụ nữ một hồi từ đầu chí cuối cũng chẳng kiếm được một lời nào của bà ta về câu chuyện ba năm trước đang định bỏ đi thì chợt điện thoại reo là đồng đội của mình gọi tới hay sao ấy dư tô rút di động ra Lại nhìn thấy màn hình điện thoại hiện một chữ mẹ. Dư Tô ngạc nhiên. Cô từ biệt bà quản lý ký túc rồi ra ngoài nghe điện. Giọng nói ấm áp từ đầu dây bên kia vang lên. Alo, tinh tinh đấy à? Đây là tên của Dư Tô trong nhiệm vụ Điền Tinh. Giọng nói nền nã chỉ vòn vẹn mấy chữ mà trong đầu Dư Tô hiện lên. Là một người phụ nữ thuộc tầng lớp trí thức. Dư Tô hắng giọng đáp trong lòng ngượng nghịu. Như không kịp thích ứng Ờ mẹ à Mẹ nghe đồng nghiệp bảo Mấy ngày nay trường con liên tục có hai người tự sát Con vẫn ổn chứ Người đàn bà trong điện thoại ân cần Này tinh tinh Nếu như con sợ thì xin nghỉ Rồi về nhà đi Dư tô bắt được manh mối quan trọng Cô nghi ngờ hỏi đồng nghiệp á Ừ sao thế con Năm ngoái con cũng gặp chú ấy rồi, là chú Lưu đây. Người phụ nữ nói, chú ấy phụ trách mạng tin tức ở trường con. Chú Lưu không gặp được con, cho nên chú Lưu lo lắng gọi điện nói chuyện với mẹ đó. Thu thập tin tức là phóng viên. Dư tô nhíu mày bắt đầu liên hệ thân phận của người đàn ông này với những bài báo. Tình tình, sao con không nói gì thế? Con đang bận à? người phụ nữ nhẹ nhàng cất tiếng cười. À, nếu mà con bận thì thôi. Mẹ cúp máy. Dư Tô vội nói. À không không, con không bận đâu mẹ. Chú Lưu đã phụ trách tin tức ở khu vực này bao lâu rồi? Ba năm trước chú đã làm đây chưa mẹ? Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó lại có tiếng cười khẽ. À, có phải con sợ quá, con ngây ra đây à? Trước đây khu vực trưởng con là do mẹ phụ trách cơ mà. chẳng qua bây giờ mẹ bầu bí cho nên là sếp mới chuyển chú lưu sang tình tình đến cả cái chuyện này mà con cũng quên dư tô sững sờ cô suy nghĩ rất nhanh rồi hỏi vậy có nghĩa là vụ án chị sinh viên họ vương bị đầu độc ba năm trước và chị từ nhảy lâu mẹ phụ trách săn tin phải không lần này khoảng im lặng trên điện thoại dài hơn chừng một phút sau dư tô còn tưởng điện thoại đã bị ngắt chợt nghe tiếng đầu dây bên kia vọng lại Sao tự nhiên con lại hỏi thế? Giọng nói trong điện thoại đã trở nên nghiêm túc Rõ ràng là có điều lạ ở đây Dư tô đáp chị, Chỉ là hai ngày nay lên tiếp có giảng viên và sinh viên nhảy lầu Mọi người bắt đầu nhắc đến chuyện Đàn chị họ từ khóa trên nhảy lầu ba năm trước Cho nên cho nên con hơi tò mò Hay là thế này Người phụ nữ nói Chuyện khi đó đúng là do mẹ phụ trách săn tin Mẹ còn nhớ lúc phỏng vấn có một giảng viên đã nói Ở trường Duy chỉ có 5 người là có thể tiếp xúc với chất hóa học trong người nạn nhân Chuyện đã qua 3 năm Vậy mà bà vẫn nhớ rất rõ Dư Tô nói Mẹ Mẹ chưa biết chuyện này đâu Giảng viên mà mẹ phỏng vấn năm đó Chính là thời Doãn Mới nhảy lầu chết hôm qua Một tiếng kêu kinh ngạc vang lên từ đầu dây bên kia Sau đó mẹ của Điền Tinh nói Là người này à Thật là trùng hợp Dư Tô suy nghĩ rồi hỏi Mẹ, hồi đó khi thu thập tin tức Mẹ có nghĩ hùng thủ ám hại chị Vương Là chị từ giống mọi người không? À, cái, cái cái chuyện này Người phụ nữ kéo dài giọng Dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó Vài giây sau bà tiếp Dù là không có chứng có Nhưng những lời vị giảng bên kia cũng đủ để chứng minh sự thật rồi còn gì Hơn nữa, chắc con cũng biết Hai cô bé họ Tử và họ Vương khi ấy có mâu thuẫn Cô bé họ Tử cứ nhắm vào người bạn họ Vương Tất cả những người biết hai cô sinh viên này đều cảm thấy hung thủ Chính là nữ sinh họ Tử đó Dư Tô đáp một tiếng rồi hỏi Vậy lúc thu thập tin tức Mẹ có phát hiện điều gì không? Lỡ lớn như chị Tử thực sự không phải là hung thủ thì sao? Tình tình Người phụ nữ nói Người ta chết cũng ba năm rồi Con hỏi nhiều như thế làm gì? Mẹ thấy bây giờ Con là lạ, đó. hồi trước con nhát gan Nghe đến người chết đã sợ đến mất mật Bây giờ trưởng con có đến hai người chết Con lại không sợ tí nào Lại còn cố hỏi Trong lòng của Dư Tô Thầm kêu không ổn Cô vốn không biết Điển Tinh là người như thế nào Cô vội nói À sắp đến giờ học rồi Mẹ con không nói nữa đâu, con cúp máy trước, con chào mẹ Không đợi đầu dây bên kia trả lời Dư Tô đã cúp máy Nhìn màn hình điện thoại đang tối dần trong lòng dư tô thầm nghĩ có vẻ như cô sẽ không hỏi được bất kỳ manh mối hữu ích nào từ mẹ của đền tinh nhưng người mẹ nhà báo của cô vốn đã là một đầu mối chẳng phải hay sao nếu như không phải thì tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy một người chơi như dư tô lại vừa hay có quan hệ máu mủ với một người đã điều tra vụ án ba năm trước dư tô thôi không suy nghĩ nữa mở điện thoại gửi tin nhắn cho ba người trong nhóm kể lại câu chuyện vương đại long gửi một cái icon gương mặt kinh ngạc Tôi tìm mấy bác lao công ở trong trường để hỏi thăm Thông tin họ nắm được Cũng chẳng khá hơn nguồn tin của chúng ta đọc lên trên báo là mấy Nhưng có một cô nào lao công nói với tôi Cô ấy biết nữ sinh bị giảng viên họ doãn quấy rối kia là ai đó Phong Đình cũng rất nhanh trả lời Quản lý ký túc xá nam có nói Trước đó vệ nghị khá thân thiết với nữ sinh họ tử Dư Tô hỏi Vậy tại sao người chết đầu tiên là vệ nghị Phong Đình đáp Quản lý ký thúc xa bảo 3 năm trước. Sau khi vụ án đầu độc xảy ra. Vệ nghị là sinh viên năm nhất. Đầu tiêu. Khẳng định cô gái họ từ là hung thủ. Những lời đồn đại ở trong trường rằng họ từ là hung thủ. Đều bắt nguồn từ vệ nghị. Vốn hai người này có quan hệ rất tốt. Nhưng không ngờ cậu ta lại là người tung tin. Cho nên bắt đầu mâu thuẫn nảy lửa. Vương Đại Long nói. Đây. Vậy là hồn ba quay về báo thù à? ai có phải không? theo mô típ ở trong phim á thì tiểu tư kia chắc chắn là vô tội dù rằng không có chứng cứ xác thực nhưng cô ấy là bị người ta vu oan mọi người đều coi cô ấy là hung thủ cho nên tiểu tư không chịu nổi mà phải nhảy lầu chứng minh sự trong sạch của mình giả thuyết này rất có thể chính xác đó giờ đây tiểu tư quay về để giết những kẻ đã từng hãm hại cô ấy nghe theo cách giải thích về cái chết của vệ nghị cũng là do cậu ta đã từng hại Tiểu tờ, vậy còn những người khác thì sao? Phong Đình nói. Lúc nãy, linh vật vừa bảo. Mẹ của Điền Tinh là người phụ trách thu thập tin tức của năm đó. Dư Tô lập tức gõ một dòng chữ. Này, anh mới là đồ linh vật đó. Nghĩ chính sự quan trọng hơn, Dư Tô nói. Vậy nên tình hình hiện giờ đã chứng tỏ rằng mỗi người chúng ta đều có liên quan đến vụ án năm đó. Ba năm trước, Điền Tinh còn chưa vào đại học cho nên cố không liên quan gì đến vụ này nhưng mẹ của đền tinh lại là phóng viên điều tra vụ đó mọi người mau tìm hiểu xem liệu nhân vật mình sắm vai có dính dáng gì đi lúc này bạch thiên mới gửi tin nhắn ầy bảo vệ có nói tôi là con trai của hiệu trưởng nữa thân phận của anh ta cũng rất oách phong đình và vương đại long bắt đầu dở điện thoại gọi điện cho bố mẹ mình để tìm hiểu tình hình Dư Tô cất điện thoại quay về cổng ký túc. Lúc đang định chào hỏi nói chuyện với quản lý ký túc thì thấy bà đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Trông rất vui vẻ. Dư Tô đứng ở ngoài cửa, dựa lưng chờ đợi. Nghe thấy người phụ nữ không ngừng thân mật gọi con trai con trai. Trông bà ấy rất vui. Xem ra quan hệ của mẹ con nhà này rất tốt. Nghĩ tới đây, Dư Tô lại nghe thấy tiếng cười trong phòng vụt tắt. Tiếp theo người phụ nữ lên tiếng hỏi. Này... Sao tự nhiên con cũng hỏi chuyện này Vài giây sau bà nói Hôm nay cũng có một cô bé sinh viên hỏi chuyện mẹ đó Trong lòng Dư Tô hiểu Bà ấy đang nhắc đến mình Cũng đoán được đầu dây bên kia vừa hỏi chuyện gì Người phụ nữ lại nói Cái chuyện này con đừng có hỏi nữa Không liên quan gì đến nhà mình Hơn nữa cũng đã 3 năm rồi Còn cái gì nữa đâu mà hỏi Dư Tô ngó đầu vào nhìn Thấy mặt bà ấy nhíu lại Vẻ mặt đầy căng thẳng nghiêm túc Dường như có điều khó nói Nếu như đến cả con trai bà ấy cũng không chịu nói Vậy dư tô cũng chẳng thể hỏi thêm Cô mím môi Nghe người phụ nữ nói hay, Thôi hay là con sang đây gặp mẹ rồi nói Sau đó Bà lại kinh ngạc kêu lên một tiếng Trông vẻ mặt ngạc nhiên tựa như đầu dây bên kia Nói ra chuyện gì ngoài dự liệu Bà ấy ngơ ngác buông chiếc điện thoại kiểu cũ Giữa hàng ngày Giữa hàng lông mày của bà ấy Hiện lên vẻ nghi ngại Và nỗi lo Tiếp đó bà ngẩng đầu nhìn Dư Tô, suy nghĩ một lúc rồi bà hỏi. À, mấy đứa trẻ các cháu rốt cuộc là có cái chuyện gì thế? Dư Tô không đa đáp, chỉ nhìn chăm chăm vào cắm mắt của bà, tỏ vẻ rất sẵn lòng lắng nghe. Quả thình sau đó bà ấy nói. Con trai tôi mặt nào cũng tốt cũng giỏi, nhưng mà nó mắc cái tính sĩ diện. Nó đang học năm nhất ở đây. Tôi nói tôi với nó ở gần nhau như thế, đáng ra mẹ con lúc nào cũng có thể gặp nhau. Nhưng nó thấy tôi làm quản lý ký túc, khiến nó bẽ mặt, chưa bao giờ nó chịu gặp tôi ở trường cả. Cho dù có tình cờ gặp thì nó còn giả vờ như không quen, nó quay đầu đi. Đó. Thế mà bây giờ, nó cứ như là người khác, ấy nó còn chịu đồng ý đến gặp tôi. Dư tô cười nói, vậy chứng tỏ là con trai cô đã trưởng thành, biết nghĩ. Làm quản lý ký túc xá thì có gì là xấu đâu, đâu có trộm cướp của ai. Đáng ra là cậu ta không nên cảm thấy mất mặt vì cô chứ. Dù miệng nói như vậy Nhưng trong lòng của Dư Tô đang có một suy đoán gần như chắc chắn E rằng là con trai của người phụ nữ này Cũng là một trong số những người chơi Vậy thì đó là ai? Là Vương Đại Long? Là Phong Đình? Hay là Trung Liêm? Vài phút sau Quả thực là Dư Tô đã nhìn thấy Một người chơi xuất hiện Đó chính là Trung Liêm Lúc này bà quản lý đã ra ngoài Đợi được một lúc Vậy nên Trung Liêm cũng chẳng Ngó ngàng vào trong ký túc xá Cũng không phát hiện ra Dư Tô đang đứng ở bên trong Trung Liêm và người phụ nữ Đứng ở dưới gốc cây Ở ngoài ký túc Dư Tô thấy Trung Liêm nói gì đó với bà quản lý Gương mặt của bà lộ ra vẻ khó xử Dư Tô suy nghĩ một lát Rồi bước ra ngoài Khi cô chỉ còn cách hai người một mét Trung Liêm và người phụ nữ đã nhìn thấy cô Trung Liêm thoáng ngẩn ra Không ngờ rằng Dư Tô sẽ xuất hiện vào lúc này Người phụ nữ nhíu mày nói với Dư Tô Ê, cháu gái sao lại cứ bám theo tôi làm gì Dư Tô nghiêng đầu nhìn Trung Liêm cười tít mắt Cô, cháu có bám theo cô đâu Là bạn cháu Hóa ra cậu ta cũng là con trai cô Người phụ nữ nửa tin nửa ngờ nhìn con trai mình Hai đứa quen nhau à Chẳng lẽ Trung Liêm lại có thể nói là không quen Dù sao thì ông ta cũng đang sắm vai là một cậu Sinh viên năm thứ nhất trẻ Trung ông ta nhếch mép gật đầu ờ vâng bọn con rất thân à mẹ mình đang nói chuyện quan trọng mà cảnh tượng một người đàn ông trung niên bụng bia đầu hói gọi một người phụ nữ bốn mươi năm mươi tuổi là mẹ nó thật là kỳ quặc khiến cho dư tô cảm thấy bối rối thế nhưng cô biết bộ dáng trong mắt của các cô là những người chơi thì trung liêm mang bộ dáng giả nua như thế chỉ có điều trong mắt những npc thì vẫn chỉ là một cậu sinh viên năm nhất Không khéo lại còn trắng trẻo và đẹp trai Người quản lý ký túc xá Chỉ nhìn Trung Liêm bằng ánh mắt tràn đầy thương yêu à, Cái chuyện đó cũng có gì mà đáng nói Mọi người ai mà chả biết Có một cô nữ sinh đáng thương bị trúng độc Sau đó kẻ đầu độc Cô bé đó nhảy lầu tự sát Thế thôi Trung Liêm liếc nhìn dư tô Nghĩ ngợi một hồi rồi nói Mẹ không phải lúc ấy mẹ cũng làm quản lý ký túc ở trường mình sao Hai người đó đều sống trong ký túc này, chẳng lẽ mẹ không biết rõ chuyện hơn mọi người hay sao? Người phụ nữ nhíu mày hỏi, sao tự nhiên con lại quan tâm đến cái việc này thế? Có phải là có người đã nói gì với con không? Dư tô nhèo mắt, thường thường sẽ phải trột giả khi người ta nói ra câu này. Thật ra Trung Liêm không muốn để dư tô đứng ở bên cạnh nghe, nhưng ông ta cũng chẳng có cấu gì để đuổi cô đi cả. Còn bảo Trung Liêm bỏ qua cơ hội thu thập manh mối này thì ông ta không quanh cam tâm. Cuối cùng chỉ đành cố nhịn lờ đi. Ây mẹ, con nghe người ta nói chuyện cho nên con mới tò mò đến để hỏi. vẻ mặt người phụ nữ thay đổi, bà ta cúi đầu ho khan. Người ta nói gì? Đừng có mà nghe người ta nói bậy. Chuyện học là quan trọng, tập trung mà học hành. Con cũng biết đấy, hoàn cảnh nhà ta thế nào. Khó khăn lắm con mới vào được đại học. Con nhất định là phải quý trọng cơ hội chứ Trung Liêm vẫn cứ sụ mặt xuống Liếc nhìn dư tô rồi nói Con người nói với con Cái chết của chị sinh viên họ từ 3 năm trước Và chị ở Vương có liên quan mật thiết Mẹ, dốt cuộc chuyện này là thế nào Mẹ nói cho con biết được không Nếu mẹ không nói thì con làm gì còn tâm trí nào mà học mà hành? Người phụ nữ lặng đi Do dự một hồi Bà nhìn sang dư tô Rồi vươn tay kéo Trung Liêm. Nếu mà con thực sự muốn biết Thì mẹ chỉ nói cho một mình con nghe thôi Vì bên cạnh là ký túc xa nữ Cho nên bà không dám để trung đêm vào trong phòng quản lý Bèn kéo ông ta bước men theo con đường lớn Ra đến bãi cỏ đằng xa Bà giáo giác đưa mắt nhìn quanh Sau khi chắc chắn ở gần đó Không có người Họ mới dừng lại Lần này Dư Tô chẳng nghe thấy gì cả Mặc dù cô đã cộng điểm vào thính lực Nhưng cũng không để giúp cho cô Nghe được âm thanh từ khoảng cách quá xa như vậy Cô thấy người phụ nữ lưỡng lự một hồi lâu Miệng cứ mở rồi lại khép Do dự mấy lần rồi bà ta bắt đầu kể cho Trung Liêm nghe vẻ mặt của Trung Liêm ở bên cạnh Cũng theo người phụ nữ nói mà biến đổi Ban đầu là kinh ngạc Sau đó là nghi ngờ Cuối cùng là cau mày vẻ Không đồng tình Nói với người phụ nữ vài câu Lúc này người phụ nữ đột nhiên bật khóc Dư tô thấy bà ta đưa tay lau nước mắt Nói thêm vài câu Rồi quay đầu chạy vào trong ký túc Dư Tô ngơ ngác không hiểu. Nhìn bà ấy chạy vào, cô cũng bước vội về phía của Trung Liêm. Trung Liêm cũng đoán trước được Dư Tô sẽ chờ mình. bèn đứng đó. Sau khi Dư Tô bước lại gần, anh ta nhún vai. Tôi vừa nghe được một câu chuyện quan trọng từ bà ấy. Cháu có muốn biết không? Dư Tô gật đầu. Tôi cũng có một đầu mối. Chúng ta có thể trao đổi. Đầu mối gì? Bề ngoài và tên tuổi của cô nữ sinh đã tố giác thầy giáo soạn. Cái chuyện này Trung Liêm cân nhắc một hồi rồi nói Cháu nói trước đi Dư Tô nhướng mày Hay là chú kể một nửa Tôi kể một nửa Sau đó chú kể nốt tôi kể nốt Trung Liêm bật cười hay, Tiểu nhà đầu này Thật là biết tính toán đó Ông ta nói Bà quản lý ký túc kể cho tôi Người đều đọc cô nữ sinh họ Vương Ba năm trước là một người khác Chuyện này dù ông ta có nói hay không Thì Dư Tô hoàn toàn có thể đoán được Theo những manh mối Họ đã tìm Rõ ràng là tiểu tư nhảy lầu tự sát Là vì không chịu được áp lực của dư luận Nhưng đây cũng chỉ là một nửa manh mối Nửa còn lại mới thực sự quan trọng Dư Tô nói Cô gái kia là sinh viên năm thứ 2 Hóa học là họ Hồ Đây là tin tức mà Vương Đại Long tìm hiểu được Từ bà Lao Công Bà Lao Công này phụ trách quét dọn nhà vệ sinh Của giảng đường Nữ sinh họ Hồ là người tốt tính Thấy bà Lao Công mệt Đến nỗi không đứng thẳng lên nổi Bị đau lưng Đã đến giúp một tay Trong lúc trò chuyện Bà Lao Công biết được một vài thông tin cơ bản về nữ sinh này Dù không rõ tên tuổi cụ thể Nhưng chỉ cần biết họ là đã đủ Khi Vương Đại Long hỏi thăm nghe ngóng Bà Lao Công có nói tận mắt bà đã nhìn thấy nữ sinh họ Hồ Đi theo thầy giáo doãn Vào ký túc xá dành cho giảng viên Sau một lúc thì thấy cô nữ sinh này chạy ra Đầu tóc rối bù Đương nhiên Dư Tô cũng chẳng cần phải kể những chi tiết cụ thể này ra, chỉ nói cho ông ta nghe về thông tin cô nữ sinh. Trung Liêm suy nghĩ một lúc rồi nói. Ai, bà quản lý ký túc kể cho tôi nghe một chuyện nữa. hôm Thổ chính là một trong những cô gái chung phòng với Tiểu Vương. Chỉ là người này không phải là Tiểu Tử, mà là một cô nữ sinh gia đình có thế lực. Cô nữ sinh kia họ ngô theo như lời gì quản lý ký túc thì trước ngày cô gái tiểu vương được xác thực là chết vì trúng độc bà tận mắt nhìn thấy tiểu ngô bưng một cái túi vải bạt rất lớn ra ngoài vì cô gái này đi quá nhanh cho nên huých phải một sinh viên khác vừa vào hai người ngã ra sau đó một cái ly nhựa lăn ra khỏi cái túi phồng to chật cứng ngày hôm sau cảnh sát lập tức lục soát ký túc xá nhưng lại phát hiện toàn bộ đồ vệ sinh cá nhân của tiểu vương đã biến mất nếu như là người khác Làm rơi một cái cốc từ trong túi Cũng chỉ là bình thường Nhưng đây lại là Tiểu Ngô Là bạn cùng phòng với Tiểu Vương đã chết Hơn nữa chuyện này xảy ra vừa hay Trước khi cảnh sát lập hồ sơ vụ án Còn về lý do tại sao Tiểu Ngô lại đầu độc Tiểu Từ Đầu độc Tiểu Vương thì hiện giờ không một ai hay biết Từ chính miệng của cô gái này thú nhận Còn không Việc này sẽ trở thành bí mật vĩnh viễn Nghe xong lời của Trung Liêm Dư tô đưa ra một câu hỏi Vậy tại sao lúc đó quản lý ký túc Tận mắt thấy mọi chuyện Mà lại giấu giếm suốt bấy lâu Trung liêm bất lực bĩu môi nói à, Bà ấy nói sau khi thấy hai cô gái Bị ngã bèn chảy lẻ đỡ Còn giúp cô kia nhặt cái cốc lên Sau đó bà ấy còn vô tình hỏi Cô ta xem là tình hình người bạn Cùng phòng đóng bệnh nặng của cô ra sao Vì hai nữ sinh họ Vương và họ Từ Giỏi giang đa tài Lại còn từng có mâu thuẫn nhiều lần Quản lý ký túc xá và người phụ trách đã giúp hai người hòa giải cho nên cũng biết cô gái họ Ngô cô ta là bạn cùng phòng với nữ sinh họ Vương có lẽ cô gái họ Ngô nhớ ra lúc ngã bà quản lý ký túc xá có nhịn để ý đến cốc nước sợ bái kể cho mọi người nghe cho nên sau đó người nhà họ Ngô đến tìm bái ra cảnh người phụ nữ quản lý ký túc xá này nghèo túng không đủ tiền để cho con trai ăn học người nhà họ Ngô bèn đưa cho bái một khoản tiền lớn Còn hứa hẹn đảm bảo cho con trai bà nhất định sẽ được nhập học ở trường này. Bái vì chuyện này mà giữ kín tất cả. Nghe nói người nhà họ Ngô là cán bộ cao cấp lắm đấy. Trung Liêm nghe xong thì thở dài nói. À, tất cả những lời tôi nói là thật đó. Vì thấy đầu mối trong màn chơi này rối rắm, Cho nên tôi mới nói cho cháu biết đó. Dư Tô cười nói. Không phải là tôi cũng kể cho chú đầu mối của tôi đó sao? Nếu mọi người cùng nhau chia sẻ manh mối, chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh hơn. Như vậy còn hay hơn là ở đây, ngồi chờ đến khi bị hồn ma giết. Trung Liêm ừ một tiếng. Ờ, oh, dù sao tôi cũng chỉ mong là ngày hôm nay trôi qua thật nhanh đi. Giờ cũng chẳng còn sớm nữa. Tôi nghĩ là chúng ta nên gọi mọi người tập trung lại, trao đổi manh mối của mình có được hay không. Nói xong, ông ta rút điện thoại gửi tin nhắn cho những người chơi. Lúc này đột nhiên điện thoại di động ở trên tay của cả hai người lại rung lên Dư Tô lấy điện thoại Thấy là Ngô Băng vừa gửi tin nhắn cho nhóm chat chung Có chuyện rồi, mọi người mau tới đây đi Má Duy chết rồi Ở dưới bậc thềm, giảng đường nơi giảng viên họ doãn tự sát Vũng máu khô đã đọng lại còn rửa chưa sạch Vậy mà bây giờ Lại thêm một lần nữa Nhuộm máu tươi Mặt của Mã Duy hướng xuống dưới Cô ta nằm ở trên mặt đất Một vũng máu tươi tràn ra từ cơ thể của cô Nương theo độ cong của cơ thể đang loang ra Đầu của Mã Duy như là một quả dưa hấu bị dập nát Não văng ra xa đến mức cứ chốc chốc Lại có người đứng ngó nghiêng xung quanh phải thét lên Như là tự chứng tỏ Mình đã đạp về một thứ gì đó kinh tởm Ở trên nền đất Có một chiếc điện thoại di động đã rơi vỡ. Ba mảnh rải rác. Cùng với đó là đôi giày thể thao dưới chân của Mã Duy cũng rách tả tơi. Dư Tô lại nhớ tới. Một quan niệm mê tín có liên quan đến tai nạn như thế này. Nghe nói chỉ cần giày dưới chân nạn nhân gặp phải tai nạn giao thông rơi mất. Thì người ấy sẽ chẳng thể nào sống nổi. Không biết trường hợp này có áp dụng được không? Thế nhưng Mã Duy rơi mất chiếc giày dưới chân. Đúng là chết thật chỉ trong thời gian hai ngày ngắn ngủi mà đã có ba người chết hơn nữa cách chết giống hệt nhau tất cả bọn họ đều là nhảy lầu trong đó mã duy và giảng viên doãn chết cùng một chỗ việc này khiến người ta không khỏi suy nghĩ đám sinh viên ngó nghiêng đã về dịch rất nhiều những người còn nán lại lúc này đều đang thì thầm thảo luận liên hệ giữa vụ việc ba người tự sát dư tô nghe có người nói có lẽ tên sát nhân nào đó đang ra tay giết người hàng loạt tên này kết liễu nạn nhân bằng cách đẩy họ từ trên cao xuống giả thành một vụ tự sát cũng có người sợ còn chưa đủ loạn nói là có ma dư tô đứng bên cạnh phong đình và vương đại long thì thầm mọi người có thấy không trong vũng máu của mã duy có gợi ý mới nhất đúng thật là mỗi một người chơi khi chết đi đều để lại một manh mối có giá trị đâu lời gợi ý có nội dung như sau phòng ký túc xá nữ ba lẻ năm bị bỏ hoang rõ ràng là sáng nay vệ nghị đã chết sao bây giờ lại tiếp tục có người bị giết trung liên mới nói lúc nãy ngô băng gửi tin nhắn gọi chúng ta đến đây vậy cô ta đâu rồi dư tô ngó quanh một hồi thì mới thấy ngô băng đang đứng ở gần cuối đám người cô ta khe khẽ khóc nấc lên đầu cúi thấp lau nước mắt Khóe môi của vương đại long rôn rôn bước về phía ngô băng kéo cô ta lại. Được rồi, được rồi, đừng có khóc nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì? Đang yên đang lành tại sao mã duy lại chết? Ngô băng nghẹn ngào thút thít. Tôi không biết. Tôi vừa mới mới mới tới thì đã thấy cô ta ngã từ trên tầng xuống. Dư tổ hỏi. Tranh mắt cô đã thấy cô ấy nhảy xuống sao? Không không. Ngô băng lau nước mắt. Tôi không ngờ là cô ấy sẽ ngã từ trên xuống. Lúc ấy tôi đang đi đường tôi tôi không ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy một bóng người từ xa lao đánh bịch xuống đất sau đó tôi mới phát hiện ra đó là mã duy nét mặt của trung liêm khó coi ông ta trầm giọng trước đó tôi cứ tưởng là là mỗi ván bút tiền sẽ có một người phải chết không ngờ là hôm nay đã hai người rồi số người chơi còn lại vẹn vẹn có sáu người cho dù là chúng ta có thể sống sót trước mười hai giờ đêm nay thì xác suất bị chọn làm nạn nhân trong trò bút tiền cũng cào hần đó Vương Đại Long nhìn điện thoại di động Cũng sắp 6 giờ rồi Còn một chút thời gian nữa Nếu như không muốn chết thì phải nhanh chóng giải quyết cho xong nhiệm vụ này đi Hôm nay mọi người điều tra ra được manh mối nào Chưa kể ra thì bây giờ nói nốt đi Trung Liêm liếc nhìn Dư Tô Cuối cùng vẫn kể lại toàn bộ tin tức nghe ngóng được Từ gì quản lý ký túc xá Khi Vương Đại Long nhắc đến Cô nữ sinh đã tố giác giảng viên họ doãn Dư Tô để ý đến biểu tình của Trung Liêm Nhưng thế ông ta không hề có phản ứng gì Cứ như thể là chuyện này không liên quan gì đến ông ta vậy Đợi đến lượt Ngô Băng Cô ta nhìn Trung Liêm nói Lúc nãy chú cũng đã nhắc đến Quản lý ký túc nói cho chú biết hung thủ thực sự của vụ đầu độc 3 năm trước họ Ngô Mà tôi cũng là họ Ngô Vương Đại Long ngạc nhiên Vậy có quan hệ thế nào với hung thủ? Ngô Băng nói Tôi là em họ của hung thủ Còn hung thủ thực, thực ra đã ra nước ngoài từ 3 năm trước. Sau khi xảy ra chuyện, bây giờ cô ta không thể quay lại đây. Dư Tô thẩm nghĩ hồn ma của tiểu tử hiện về để báo thù. Mà vụ án đầu độc nữ sinh tiểu vương chính là nguồn gốc dẫn đến việc tiểu tử nhảy lầu. Đương nhiên chuyện tiểu vương trúng độc lại liên quan chặt chẽ đến hung thủ là tiểu ngô. Hơn nữa, năm ấy người nhà họ ngô đã mua chuộc quản lý ký túc xá khiến bà lấp lếm giúp họ những việc mà bà tận mắt chứng kiến điều này khiến cho vụ án đầu độc từ đầu chí cuối không tìm được bằng chứng đủ thuyết phục làm cho tiểu từ phải ôm mối oan không rửa được tính ra như vậy cái chết của tiểu từ có liên hệ mật thiết với tiểu ngô đã ra tay ác độc với bạn mình người cô gái này hận nhất chắc chắn phải chính là tiểu ngô nhưng người ta chẳng những không xuất hiện ở trong trường mà thậm chí còn ra hẳn nước ngoài luôn Dù cho có là ma là quỷ Thì e rằng là tiểu tử Cũng chẳng thể nào báo thù được tiểu ngô Nhưng sau khi tiểu ngô đầu độc bản mình Người giải quyết hậu quả về sau Không phải là bản thân cô ta Mà là người nhà họ ngô Có lẽ trong lòng của tiểu tử Người nhà họ ngô đều là hung thủ Hãm hại cô Nói xong ngô bằng hỏi Người duy nhất chưa tiết lộ thân phận Là Phong Đình Chúng ta đều đã biết vai diễn của nhau Vậy vai của anh là... Phong Đình nhún vai. Tôi vẫn chưa tìm hiểu. Bây giờ có một chuyện quan trọng hơn đó. Anh nhìn Dư Tô. Lời gợi ý mới nhất có nhắc đến là phòng ký túc xá nữ. Chúng tôi không tiện qua đó. Chỉ có thể giao việc này cho cô. Trung Liêm cười nói. ấy sao chỉ giao cho cô bé ấy? Không phải là ở đây chúng ta còn có ngô bằng sao? Phòng 305 ký túc xá nữ là một căn phòng trống, nằm ở khuất sâu nhất bên trái tầng 3 tòa nhà. Không cần phải nói, 3 năm trước căn phòng này nhất định chính là phòng của Tiểu Vương. Cửa phòng không khóa, nhưng chốt cửa phủ đầy một lớp bụi. Đã rất lâu rồi không ai mở cánh cửa này ra. Dư Tô đi trước mở cửa tiến vào phòng, hiện lên trong mắt cô là một căn buồng ngủ tập thể. Trông rất đỗi bình thường và nó trống trơn. Trừ giường tủ bỏ trống thì hầu như cũng chẳng còn gì. Có vẻ như sau khi vụ thảm án xảy ra, những cô gái ở phòng này đều đã bỏ đi. Về sau cũng chẳng có ai dám chuyển vào ở nữa. Đồ đạc của Tiểu Vương chắc cũng được bố mẹ cô bé đến lấy. Ngô Băng tiến vào theo, nghi ngờ nhìn gian ký túc chống hoác. Ở đây chẳng có gì cả. Làm gì có manh mối gì cho chúng ta tìm? Liệu có phải là gợi ý đã tung hỏa mù? Dư tô cũng bắt đầu tìm kiếm Mở từng ngăn kéo Được rồi, cứ tìm đã rồi nói Nếu như trò chơi đã cho chúng ta gợi ý Thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải tìm được thứ gì đó Cô nói cũng đúng Ngô băng cười cười Bước tới chiếc tủ đặt đồ Lần mò mọi thứ tìm trong ngăn tủ Dư tô lấy điện thoại di động ra Thấy nó rung rung Cô khẽ che cánh tủ lại mở ra xem là phong đình gửi tin nhắn quậy cẩn thận Ngô đó Dư Tô cười cười cô biết Ngô Băng có vấn đề dù đây là một màn chơi chết người thì chí ít lúc mới đầu ứng dụng cũng sẽ cho bọn họ một khoảng thời gian để điều tra để tìm hiểu quy tắc của nhiệm vụ đã có người chết ngay từ ngày thứ hai cũng không có gì là kỳ quái nhưng vừa bắt đầu đã có đến hai người chơi chết thì là quá sức bất thường màn chơi tổng cộng có tám người Vậy mà một ngày chết hai Vậy thì chẳng phải là độ khó của nhiệm vụ này Đã lên đến mức heo hay sao Cái chết của Mã Duy có khả năng Là do con người gây ra Khi Trung Liêm và Dư Tô đang ở cùng nhau Dư Tô tin tưởng ba người đồng đội của mình Vậy kẻ duy nhất có thể hại Mã Duy Chỉ có thể là Ngô Băng Để tránh bị Ngô Băng để ý Dư Tô không trả lời tin nhắn của Phong Đình Mà cất điện thoại Sao vậy? Có tin gì mới à? Vừa cất điện thoại di động vào túi Đã nghe tiếng của Ngô Băng vang lên Dư Tô quay sang thấy Ngô Băng đang nhìn mình bằng vẻ tò mò À không Là tin nhắn rác Quảng cáo thôi Dư Tô lắc đầu Hôm nay tôi nhận được nhiều tin nhắn rác quá Toàn là thông báo của tiệm A Vậy à? Bảo sao tôi không nhận được tin nhắn Chắc Điền Tinh là một kẻ thích mua sắm Tôi lại cứ tưởng là cô lén liên lạc với ai đó. Hmm? Trước khi Dư Tô kịp đáp lời, Ngô Băng lại cười, cười cười. Đền tinh, cô nói thật đi. Cô trung đội với ai? Có phải là cái anh chàng cao to đẹp trai không? Anh ta là bạn trai của cô à? Dư Tô chớp mắt nhướng mày. Vậy còn cô thì sao? Trung liêm là bố cô hay là bạn trai của cô? Ngô bằng gây ra, nhưng ngay sau đó bật cười. Thôi, cô đừng có đùa nữa. Tôi có biết ông ta là ai đâu. Đêm qua mấy của định lừa tôi, suýt nữa đẩy tôi vào chỗ chết đó. Cuối cùng thì chẳng phải là ông ta cứu cô hay sao? Dư Tô không nói. Chủ đề như vậy có nói thì cũng vô ích. Cô quay đi, kéo chiếc tủ dưới bàn học ra rồi vươn tay mò mẫm. Chỉ có thể thấy là một lớp bụi bặm bám đầy tay. Dư Tô nhìn sang, ngô băng thấy Dư Tô không nói gì, cũng không nhiều lời. Cô ta quay người bước vào nhà vệ sinh. Dư Tô liếc cửa nhà vệ sinh, nhân cơ hội rút con dao găm giấu dưới cẳng chân ra, nhét vào sau eo, sau đó vén áo che đi. Kiểm tra những ngăn tủ trống rỗng là công việc rất nhanh gọn. Dư Tô khép ngăn kéo của cái giường thứ nhất lại, rồi cúi xuống thấp hơn, ngó vào khe hở giữa bàn và bức tường. Trước kia khi còn đi học Thỉnh thoảng Dư Tô cũng để rơi đồ xuống cái khe này Nếu không để ý kỹ Thì chẳng ai nghĩ đến việc có đồ rơi ở đây Vậy nên có khả năng rất cao Là manh mối sẽ được giấu Ở nơi kín đáo như thế Nhưng ở trong khe bàn tối Bên cạnh lại có một ngô băng Dư Tô cũng không dám cúi nhìn quá sâu Chỉ ngó một cái rồi đứng dậy Trong nhà vệ sinh có tiếng rội nước Ngô băng mở cửa bước ra Cô tìm thấy gì chưa Dư tô lắc đầu Đèn điện thoại flash của tôi hỏng rồi Cô qua đây Lấy điện thoại chiếu vào đây tôi xem với Liệu có manh mối gì giấu ở sau bàn máy tính không Ngô băng lưỡng lự một hồi Rồi rút điện thoại đưa cho dư tô Cô cầm lấy mà dùng Tôi yếu lắm Tôi chỉ sợ tôi bò xuống Thì lại phiền cô phải đỡ tôi dậy đấy Muốn nhìn vào khe hở sau bàn Ngoại trừ cách kéo hẳn bàn ra Thì hai người chỉ có thể bò vào khoảng trống Ở dưới gầm bàn rồi thò vào nhìn Một người khi đã bò vào trong Thì cả nửa người hầu như là sẽ lọt hẳn vào khoảng trống ở dưới bàn Nếu như có kẻ đứng đằng sau ra tay Người bên dưới sẽ không thể chống trả Ngô băng không chịu làm Có nghĩa là cô ta cũng đang thầm đề phòng Dư Tô ra tay với mình Dư Tô hít mắt cười nói Thế thì thôi kéo bàn ra là được rồi sau đó chúng ta xem ở bên trong cũng được. Hai người lôi chiếc bàn máy tính kéo ra một khoảng trống, vừa đủ để cho một người lách vào bên trong. Đúng thật, ở đây ngổn ngang các thứ đồ đạc linh tinh, có dây buộc tóc, có giấy viết, giấy vệ sinh, thậm chí còn có cả những cọng tóc rụng, không biết đã rơi xuống đây từ bao giờ. Ngô Băng nhìn dư Tô với vẻ nhu nhược, yếu mềm, hai người đôi mắt đối nhau vài giây. Xong thấy Dư Tô vẫn đứng im như trời trồng Cô ta mới cất tiếng Để tôi vào Ngô Băng không nói gì thêm Chỉ lách mình chui vào trong khe hở chậm chậm Nhặt những mẩu giấy ngổn ngang ở dưới mặt đất lên Nhưng ở dưới đất cũng chỉ có vài miếng giấy vụn mà thôi Dư Tô trong những mảnh giấy không hoàn chỉnh Dường như đây có vẻ là một bức tranh Nói chung hai người cũng không tìm được manh mối gì từ mảnh giấy. Họ lại chia nhau ra lục tìm những cái giường còn lại. Dư Tô vừa kiểm tra xong ngăn kéo tủ đối diện thì thấy điện thoại của mình liên tục rung lên. Cô nhìn Ngô Băng rồi quay người bước vào nhà vệ sinh. Dư Tô khép chặt cửa rút điện thoại. Cô thấy Phong Đình gửi tin nhắn mới cho mình. Cô cau tít lông mày. Cửa ra vào sân thượng Đã được khóa lại từ hôm qua rồi Còn Mã Duy lại rơi xuống từ cửa sổ tầng 6 Ở trên bệ cửa sổ có in dấu giày của Mã Duy Nhìn thì có vẻ như cô ta đã tự mình trèo lên bệ Nhưng lạ là trên cửa sổ Cũng có dấu tay Dường như trước khi rơi xuống cô ta vùng vẫy bấu vào cửa sổ Vậy nên nên Việc Mã Duy chủ động nhảy lầu là không thể Dù rằng điều này chưa thể chứng minh là Ngô Băng đã hại Mã Duy Nhưng bọn họ chẳng phải là cảnh sát Không nhất thiết phải tìm ra chứng cứ xác thực để định tội Ngô Băng làm gì Chỉ cần biết cô ta đã làm gì sau lưng của họ là được Phía Phong Đình Vừa tìm được cô nữ sinh đã tố giác rằng bên họ doãn tội quay dối Bây giờ Vương Đại Long đang thu thập thông tin thêm từ cô gái này Dư Tô hỏi Anh vẫn chưa biết thân phận của anh à Phong Đình nói Tôi đã xác mình từ lâu rồi tôi là con trai của một giảng viên ở trong trường ông ta giấu chuyện ba năm trước kín như bưng dù không nói rõ ra nhưng chắc chắn là người này có gì đó bất ổn còn chị gái vương đại long năm ấy chính là nghiên cứu sinh ở trong trường theo như bài phỏng vấn của giảng viên họ doãn thì con nghiên cứu sinh và giảng viên ấy chính là hai trong số năm người có thể trực tiếp tiếp xúc với chất hóa học nguy hiểm đó dư tô gõ chữ thật nhanh tôi biết rồi trước tiên cứ như thế đã Tôi kiểm tra xong ký túc xá nữ Tôi sẽ qua đó thật nhanh Cô không dám dành dàng ở đây quá lâu Lỡ đầu ngô bằng phát hiện ra đầu mối, Sau đó lén giấu đi thì cũng không ổn Sau khi dư tô ra khỏi nhà vệ sinh Dư tô tiếp tục kiểm tra căn phòng vừa ngẫm nghĩ lại quan hệ của các nhân vật trong màn chơi Mẹ của Trung Liêm, người đàn bà quản lý ký túc khi đó đã không chịu đứng ra làm nhân chứng Dẫn đến việc cảnh sát để sổng mất hung thủ thực sự Ngô Băng là em họ của hung thủ Thân phận của cô ta không cần phân tích Vệ nghị bỏ mạng lại chính là kẻ thao túng dư luận tung tin đồn tiểu từ là hung thủ Mẹ của Điền Tinh là nhà báo phụ trách vụ án ba năm trước Mà để thu hút sự chú ý của độc giả Thì đám nhà báo thường hay chơi chữ Cố ý thổi phồng mọi việc để tạo sự kịch tính Việc làm của bà khiến cho cả sinh viên trong trường Lẫn người bên ngoài càng thêm tin tưởng Tiểu từ là hung thủ Dẫn đến việc dư luận để ép đến mức Khiến cho tiểu tử phải tìm đường chết Còn thân phận thực sự của Mã Duy là gì Bây giờ thì họ cũng chẳng thể nào được biết Bạch Thiên thì là con trai của hiệu trưởng Vụ án đầu độc diễn ra trong trường Thân giữ chức vụ hiệu trưởng Hẳn là bố của anh ta cũng phải dính dáng đến vụ án Người nhà họ Ngô có quyền thế Hơn nữa từ khi màn chơi bắt đầu cho đến bây giờ Không có bất kỳ một người thân nào của các nhân vật Là không giữ vai phản diện cả Vậy 3 năm trước, vị hiệu trưởng này đứng về phe ai? Chúng ta cũng chẳng cần phải đoán, chắc cũng phản diện mà thôi. Phong Đình và Vương Đại Long thì có quan hệ với giảng viên và nghiên cứu sinh ở trong trường. Vậy không biết hai nhân vật có quyền tiếp xúc trực tiếp với chất độc này là nhân chứng biết rõ chân tướng vụ án hay có thể là đồng phạm với nữ sinh họ Ngô? Tóm lại tất cả những người này đều là một trong những hung thủ đã ra tay giết hại tiểu tử Bọn họ không tự ra tay mà bọn họ chỉ cần im ỉm lấp liếm mọi chuyện hoặc động mồm động miệng nói vài ba câu điều hướng là có thể ép chết một người đang sống sờ sờ. Trong những màn chơi trước, Dư Tô có xuất hiện hình thức nhiệm vụ hai phe người chơi đối đầu với nhau nhưng trong màn chơi này thì chỉ có một mình vệ nghị diễn vai bản thân có vấn đề còn lại những người chơi khác thì đều là họ hàng thân thích của hung thủ. Chẳng có kẻ nào là hạt tuyết trong sạch cả. Ngô Bằng cũng nói thẳng cho mọi người thân phận của cô ta đâu có giấu giếm. Vậy nên hiện giờ suy nghĩ của Dư Tô đang thiên về hướng nhiệm vụ lần này không chia phe cho người chơi. Mục đích Ngô Bằng ra tay giết hại Mã Duy hẳn là đang muốn tìm được manh mối ngay trong ngày hôm nay. Hoàn thành nhiệm vụ với tốc độ nhanh nhất. Bởi lẽ cứ tiếp tục kéo dài thêm thời gian. Bọn họ sẽ phải chơi thêm một màn bút tiên nữa. Dư Tô vừa nghĩ vừa kiểm tra. Thoáng chốc đã lục tìm xong Một chiếc giường khác kê bên cạnh cửa sổ Cô kéo cái bàn máy tính Để ngó nghiêng vào trong Trong khe bàn này Cũng ngổn ngang rác Mà thứ đầu tiên hiện lên trong mắt của Dư Tô Là một tờ giấy được xé ra Từ một cuốn sổ tay Dư Tô vừa lách vào khe hẹp Để nhặt tờ giấy lên Thì chật giật mình Khi nhìn thấy từ xa Qua khe bàn Đôi chân của Ngô Bang đang tiến lại Các bạn, cái bàn chơi lần này có vẻ nó, nó Cái cách chơi nó lại khác hẳn Mỗi một bàn chơi Nó khác nhau về cái cách thức chơi Cho nên là Chúng ta cũng không thể đoán trước được cái điều gì cả Bởi vì bàn chơi lần này thì uh, Thay vì là người chơi tìm ra Cái, cái, cái, cái bí mật Đằng sau nó thì lần này Người chơi lại dính dáng trực tiếp Đến sự vụ trước đây Nên là nó, nó mang cái màu sắc nó Rất là ma mị và chúng ta sẽ chờ đợi Xem tiếp theo sẽ là gì. Xin chào và hẹn gặp lại.